Như kịp tung chân đạp cửa, đã thấy bên ngoài ô cửa đó, bất thần lộ ra hai cánh tay trắng ơn ẩn. Nằm ngón tay chậm chậm uốn éo trên mặt kính, phát ra những tiếng âm thanh mà sát chói tài, nghe mà ra gà nổi lên khắp cả người. càng chân tôi mới nhấc lên được một nửa, liền dừng sững lại. Đột nhiên bản lề dị xét phát ra một tràng âm thanh quái dị, cùng với âm thanh ấy, cánh cửa chậm chậm bị đẩy ra từ phía bên ngoài. Bản lề dì hoèn dì huyết, phát ra những âm thanh kết kết két Cánh cửa bị đẩy ra từ phía bên ngoài. Tôi chưa bao giờ biết rằng tiếng mở cửa lại đáng sợ đến nhường ấy. Cánh cửa hé hé mở, tựa như có một chậu nước lạnh, pha lẫn vụn băng đá xối thẳng vào người tôi. Nhưng qua khe hẹp ấy, chỉ nhìn thấy được một vòng tối đen mờ mịt bên ngoài. Tôi vẫn muốn kiên trì xem xem, rốt cuộc là kẻ nào đã đẩy cửa bước vào. Nhưng đinh cơ điểm và tuyển béo, đội láo dương bị ở phía sau đã không trụ nổi kêu lên một tiếng chạy thì thôi. Nó đoàn bọn họ liền bắt đầu rút lui vào bên trong. tôi mất chỗ dựa đằng sau, cậu không dám làm tàng, tiếp tục đứng chặn ở cửa nữa. Bèn vội vội vàng vàng, xách ngọn đèn dầu leo lét quay người chạy gấp. Nhưng cất chân lên mới cảm giác được cặp giò của mình đã mềm nhũn cả ra rồi. Người xưa có cầu bại bình như núi đổ, hoạt động triệt thoái tán loạn, không có kế hoạch tổ chức là rất đáng sợ. Mấy người chúng tôi tuy bảo là hò nhau rút lui đấy, nhưng thực sự nỗi sợ tựa như bệnh truyền nhiễm lan tràn, không ai ghim được nhịp tim dồn rập, thần trí kinh hoàng như con rối mất đầu, chen chúc xô đẩy nhau chạy vào bên trong hành lang. Bọn chúng tôi chạy vào đến chỗ cầu thang cuối hành lang, suýt chút nữa là đập đầu vào tường, bây giờ mới dừng bước. Tôi giờ đèn dầu lên nhìn tuyển béo và đinh từ điểm, mặt hai người đều trắng nhợt, hoàn toàn có thể hình dung bằng cầu. Mặt cắt không còn hột máu, sắc mặt tôi chắc chắn cũng chẳng đỡ hơn gì hai người họ. Lần này đúng là chết tòi thật Đầu tiên tại bố cục bên trong tòa nhà này Quá sức kỳ dị Khiến người ta không thể không nảy sinh cảm giác duy tầm chủ nghĩa Mười phần chắc đến tám chín phần là trong đấy có ma quỷ lọng hành Chết người nhất là lúc đi Lại quên không mang theo mấy cái móng lửa đen Cửa tòa nhà này cũng rất đặc biệt Không ở phía mặt tiền như các tòa nhà bình thường Mà trổ ở đoạn hẹp của tòa nhà hình trước nhật Các căn phòng dọc hai bên hành lang Đều bị bít chặt bằng gạch đá Đoạn hành làng nối liền với cửa ra vào này rất dài Cuối hành làng cũng bị bịt kín Đi tới đây chỉ còn một lựa chọn duy nhất là lên cầu thang Ở chỗ rẽ cuối hành làng có hai cái cầu thang một lên một xuống Phòng trừng trong tòa nhà này còn có hầm ngầm nữa Giống như hành làng cầu thang đều thông thoáng không bị bịt kín bằng cạnh đá Chuyện xảy ra ngoài cửa lúc nãy làm chúng tôi đều mất hết nhuệ e khí Nhất thời cũng không dám tính kế quay lại đường cũ đi ra cửa nữa Việc đã đến nước này Giờ cũng chỉ còn lại hai lựa chọn Đi lên tầng hoặc đi xuống hầm ngầm mặt thôi Vì trong tòa nhà Thực sự quá đỗi tinh lặng Chúng tôi ở cuối hành làng không nghe thấy phía cửa sắt Có động tính gì nữa Bây giờ mới thở vào một tiếng Đình tư điểm ôm ngực thầu hồn hền hỏi <cười> Đừng hoàng hốt nữa Vừa này có ai trông rõ là Là cái gì ở bên ngoài vào không Tuyển đeo trẻ mồi nói với cô Ây trời ơi, bạn còn hỏi được thế cơ đấy Vừa nay chẳng phải bạn đánh chống lui quân trước tiên còn gì Tôi còn chưa nhìn rõ bên ngoài có cây gì Thì đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong này với bạn rồi Tôi thấy ấy, chúng ta lần này đúng là nghe hơi liền bỏ chạy thật rồi Không ngờ thành đành cả đời tôi Lại bị hủy hoại ở cái trốn Hoàng Vũ này Lão Dương Bỉ đột nhiên tỉnh lại khỏi cơn hồn mề Thấy mình được đinh tư điểm và tuyển béo vừa đỡ vừa kéo Rồi lại mượn ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu quan sát xung quanh Không hiểu mình đang ở nơi nào, bụng thì phình trướng lên khó chịu vô cùng, trong lòng đầy hoang mang mơ hồ, vội vàng hỏi tôi. Chỗ tôi hôm nay là ở đâu thế? Lẽ nào đã vào điện Diêm Na rồi hả? Không ngờ lão giả như tôi, lại cùng mấy người thanh niên trí thức các cậu... Cơ bèn giải thích qua loa với lão Dương Bỉ, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng loảng soảng. Âm thanh chấn động vắt đập vào vách tường, hồi vọng ong ong đình tài nhức óc Âm thanh này chắc rằng cửa sắt bên ngoài kia đã bị hạ xuống rồi. càng cửa sổ trước tòa nhà này đều toàn là đổ dầm. Nếu không còn lối ra nào khác, vậy thì chỗ cánh cửa sắt kia chính là con đường duy nhất để rời khỏi nơi này. Ai nấy đều tái mặt. Sau tiếng cửa sắt sập xuống ấy, trong tòa nhà lại không có động tĩnh. Hồi lâu sau chúng tôi mới định thần được. Vừa nãy mọi người đều chỉ lo chạy vào trong, quên mất rằng bên ngoài kia còn có một tầng cửa sắt. Một khi đã đóng lại thì khó mà ra ngoài được. Chỉ nghe tuyển béo lớn tiếng chửi bấy Tổ sư trá bú 18 đời nhà nó Thế này là muốn nhốt chúng ta vào trong này chết rồi con gì Chà chà độc ác Quá là độc ác Đừng để tôi biết đứa nào làm Tôi mà biết thì nhất định phải phê con bà nó đấu nó Mấy trận cho nó chết trà nó đi Lão Dương Bỉ hồi trước ở nhà hầm vùng Tây Bắc Sau đến Thảo Nguyên miều sinh Lại ở trong liều bàn của người Mông Cổ Giờ này chưa bao giờ ở trong nhà bằng xi măng cốt thép nói theo lời ông cảm giác tòa nhà này giống như một cái hộp vậy tuy ông không rõ tình hình cho lắm nhưng nghe tuyển béo nói vậy thì cũng đoán ra được bảy phần rồi ông già cứ thở dài thở ngắn mãi không thôi trở về tiểu khu tuy không tránh khỏi bị phê bình đấu tố nhưng thế nào thì cũng đỡ hơn là chết đói ở trong cái hộp bằng đá này linh từ điểm nói với tôi rốt cuộc là ai đóng sầm cửa sắt chúng vậy trên đôi này có ma quỷ thật giáo sớm biết vậy thì vừa nãy chúng ta lẽ ra nên dũng cảm xông ra ngoài rồi Cả bọn mỗi người một câu thảo luận về tình hình trước mắt Có người hối hận, có người oán thán Lại có người cứ luôn miệng chửi bới Nói đi nói lại Rốt cuộc cũng chẳng được câu nào hữu dụng hết Tôi biết trong tòa nhà tối om tối mịt này Trời sáng trời tối E cũng chẳng hay Càng bị nhốt lâu, áp lực tâm lý sẽ càng lớn Và lại còn không có thức ăn nước uống Nếu không suy nghĩ cách thoát thần Chỉ sợ thật sự Phải để lại cái mạng trong tòa nhà quái quỷ này mất Ghi đoàn tôi bèn nói với mấy người còn lại mọi người nghe tôi nói mấy câu đã. hoàn cảnh chúng ta lúc này đích thực là rất gian nan. tổ nghị đầy đều do một loạt những tổn thất trong ngày hôm nay gây ra. từ xưa, bình pháp đã có câu rằng gặp sự quý nhất là thủ vững, gặp thời cơ quý nhất là quyết đoán, bàn mưu quý nhất là chặt chẽ chu mật. khi gặp khó khăn và biến cố, quan trọng nhất là phải giữ vững được nguyên tắc và phương châm từ trước đến giờ. không thể dao động nghi ngờ và mất lòng tin được. gặp được thời cơ thì nhất định phải quyết đoán, không thể do dự thoát lùi. Khi bài điều tính kế, nhất định phải chu toàn tỉ mỉ, không thể mạo hiểm mù quáng. Nhưng với biểu hiện của chúng ta lúc này, cả ba điểm trên đều không thể làm được. Có điều cái khó mới ló cái khôn. Kể từ bây giờ, muốn từ bị động chuyển hành chủ động, nhất thiết phải quán triệt bản nguyên tắc trên. Chỉ cần chúng ta đoàn kết chặt chẽ, gặp khó khăn không dao động, gặp nguy hiểm không thoái lui, khiêm tốn nhún nhường, gan dạ mà cẩn trọng, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng hết thảy kẻ địch và khó khăn. Những lời này là nội dung của bài nói chuyện của một vị thủ trưởng nào đó đang trên báo Hồi trước bố tôi có đọc nghe một lần rồi Giờ thấy tinh thần mọi người sắp dã ra như nắm cát khô Liền nhớ lại mà nói ra Có lẽ những lời này, đích thần có lý có lẽ Không cần biết là vì nguyên nhân gì Chỉ cần biết là rất hữu dụng Cả bọn nghe tôi nói thế Tinh thần đều chiến định hơn trước nhiều Lão Dương Vị hỏi tôi giờ tính phải làm sao Tôi nói Càng phòng ốc trong tòa nhà này Đều đã bị gạch đá xi măng bịt kín cả rồi Nhưng chúng ta mới chỉ thấy tầng 1 Tầng 2, tầng 3 Và tầng hầm như thế nào thì vẫn chưa biết Nếu tầng hầm có thông đạo Hoặc trên lầu có gian phòng nào chưa bị bịt kín Vậy thì có thể tìm cách rời khỏi đây Quan trọng nhất là Nếu gặp phải chuyện gì Chúng ta tuyệt đối không thể rối loạn Nói đoạn tôi vùng Thanh Bảo đao Khang Hy của Lão dưng bị lên Nghe ông giả nói Thanh đao này là một vật ngự dụng của Hoàng đế Khang Hy Hồi ngài trinh phạt Cát Nhĩ Đàn Về sau thường cho vương công Mông Cổ Thanh đao này cán dài lưỡi dài Thân đao thẳng, nhọn Không chỉ có rãnh máu chảy ra Mà còn có chạm trổ một con rồng vàng Vừa sắc bén lại vừa hoa lệ Tuyệt đối không phải vật thường Tôi nói tuy thanh đao này thuộc về chế độ cũ Nhưng dù sao cũng là vật của hoàng gia Lại là lợi khí sắc bén Nhất định có thể trừ tà tránh mà Có điều những lời này Chẳng qua cũng chỉ là thận mồm đưa đầy Còn bảo đao kháng hy này Có kỵ tà được hay không Thì tôi đương nhiên không thể biết Chỉ biết rằng trước mắt Cần phải làm cho mọi người cảm thấy có chỗ dựa Bằng không nếu lại gặp phải hiện tượng dị thường gì nữa Cả bọn sẽ lại quay đầu co giò mà chạy mất thôi Chúng tôi đã hạ được quyết tâm Bạn lập tức triển khai hành động Đầu tiên cả bọn hy vọng có thể tìm được Một căn phòng nào đấy Chưa bị bịt kín rồi thoát ra ngoài cửa sổ Nếu có thể thì cố gắng không đi xuống hầm ngầm Tuy trong tòa nhà tối om như mực này Trên lầu dưới lầu chẳng có gì phân biệt Nhưng hàm ngầm dù sao cũng ở dưới lòng đất, có lẽ bị ám thị tâm lý, chúng tôi chọn lên lầu quan sát trước rồi tính sau. Bốn người vừa lẩm bẩm chỉ thị tối cao, nói chuyện với nhau cho tăng thêm lòng can đảm, vừa xả lần cầu thang y lên tầng hai. Đình từ điểm nói, có ưu thế mà không chuẩn bị thì không phải là ưu thế thực sự, mọi người để ý mà xem, tất cả dây điện trong tòa nhà này đều đã bị cắt đứt cả rồi. Xem chừng tòa nhà này, hồi trước cũng được sử dụng thật, không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại bị bỏ hoang thế này. Tôi nói, tôi thấy tòa nhà này tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị bỏ hoang đâu Bao nhiêu phòng ốc đều bị bịt kín bằng gạch đá xì măng Lại còn dùng giấy niêm phòng, những kẻ hở trên cửa sổ từ bên ngoài nữa Rồi cả tấm gương hai mặt lớn ở cửa trước ra vào Tất cả mọi sự sắp đặt ấy, nhất định là để không cho thứ gì đó tiến vào hoặc thoát ra khỏi đây Nhưng chúng ta ở bên trong này một lúc lâu rồi, cậu không có cảm giác bức bối khó thở Chứng tỏ rằng nơi đây vẫn có những lỗ thông gió thực sự là khó hiểu hết sức đây gọi là lành thì cũng chẳng đến đến thì cũng chẳng lành không hiểu đối phương kỳ có ý đồ hiếu nghị hay là xâm lược đây tuyển béo lên tiếng thế mà còn phải hỏi à chắc chắn là xâm lược rồi người chọc đến ta ta nhất định phải chọc lại cho nó chết mấy cái thư phản động ấy, ấy không đánh thì không gục ngã đâu nó mà làm tôi tức lên này à tôi dỡ mẹ nó cả tòa nhà này đi đào sâu ba thước đất Cũng phải tìm thấy cái thứ mà không dám ló mặt ra đó Đánh cho nó học máu mồm ra Lão Dương Bỉ thở dài nói Chắc là tài chúng ta ăn thịt các vị thần tiên trong đầm nước rồi Thần tiên làm sao mà ăn được chứ Giờ gặp phải báo ứng rồi Bị nhốt trong cái hộp này Thôi thì đành chịu mệnh đi thôi Tôi nói với Lão Dương Bỉ Mọi quyền lợi đều thuộc về công đồng bình chúng ta Thần tiên cái khỉ gì chứ Cho quên không nói với ông Cá ấy chỉ là mình ông ăn thôi Nếu đúng là báo ứng Thì ở đây liên quan gì đến ba đứa chúng cháu đâu chứ Và lại chỗ này Cũng chẳng phải hổ biết gì cả Có lẽ là nhà nằm đó của bọn Nhật xây nên thôi Lẽ nào mọi người không biết nơi đây Từng bị người Nhật bản chiếm đóng Năm ấy người anh em của ông Vào khu vực động bách nhã này rồi mất tích liệu có phải ông ấy bị người Nhật giết rồi hay không Lão Dương Bỉ trước đây đâu có nghĩ đến chuyện này Lập tức trợn mắt há hốc miệng ra Đánh đổ cái bọn thồ hào ác bá rồi Có lẽ nào người anh em khô ấy của tôi Lại bị lũ Nhật Bản hãy mất tính mạng Tôi không trả lời Lão Dương Bỉ Trong đầu không ngừng suy nghĩ Về những bí mật phủ trùm lên động bách nhãn này Khó mà suy đoán được nơi đây rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì Nhưng có một điểm tôi có thể khẳng định Tòa nhà này chắc chắn do người Nhật Xây từ thời kháng chiến Ngoài ra thà để Lão Dương Bỉ đổ món nợ Về người anh em mất tích của ông Lên đầu chủ nghĩa quân Việt Và chủ nghĩa đế quốc Còn hơn là mê tín quy kết thành yêu nghiệt tác quái. Như vậy ít nhất cũng có thể khiến ông già Hóa bị thường thành sức mạnh Khỏi phải lướt miệng cằn nhằn chuyện ăn với con cá Bị báo ứng báo ức gì đấy Chào lực nói chuyện Chúng tôi đã đi hết cầu thang tầng 2 và tầng 3 Các phòng trên tầng 2 này Cũng bị bịt kín hết loạt, Một số chỉ dẫn biển báo bằng tiếng Nhật Toàn bộ đều bị cạo đi Chỉ còn lại một vài dấu vết khó nhận ra Các hành lang cũng hệt như tầng 1 Bị gạch đá bịt kín Không thể tiến vào nửa bên kia của tòa nhà. Tại sao lại vậy? Lẽ nào phía bên kia có thứ gì đó? Giật có thể, bên ấy đã bị đổ gạch đá bịt kín đặc, giống như mọi gian phòng trong tòa nhà này rồi cũng lên. Tuy nói không chuẩn bị thì không tiến lên, nhưng tình cảnh trước mắt, chúng tôi gần như đã là người mù cỡi ngựa đuôi, cảnh khuy rơi trốn đầm sâu, rơi vào giữa chốn thần bí bốn bề đều có nguy cơ, lại còn hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với thứ gì nữa. Xem ra Có tìm nữa cũng chẳng có tác dụng gì Tôi nghĩ đoạn Bèn dừng lại ở cuối hành lang tầng 2 Quyết định quay xuống dưới hầm ngầm Thử một phèn coi sao Nhưng vừa mới nhắc chân lên Bình tư điểm xưa này vốn rất cẩn thận tinh tế bỗng phát hiện ra một chút dấu vết trên bức tường gạch Tường gạch ở các phòng giam nhìn bên ngoài Đều không khác gì nhau Tựa hồ được xây dựng vào cùng một thời gian Dần chắc chắn Không thể phá ra được Có điều bức tường trên tầng 2 này Có một chỗ rộng chừng 7-8 viên gạch vuông cả là đặc biệt. Màu gạch tuy không khác xung quanh mấy, nhưng khoảng tuần này lại có gì đó không được hài hòa lắm với cả bức tường còn lại. Tựa như mức độ cũ mới hơi khác nhau. Giữa các viên gạch cũng hơi mấp mô, chứ không được bằng phẳng như phần còn lại, và giữa các viên gạch cũng không chết xi măng gắn chặt. Nếu không phải đích tư điểm tinh mắt, tầm từ cần mật thì thực sự rất khó phát hiện ra. Nhưng vết gạch này từng bị người ta cậy ra rồi lại nhét trở vào, hay là trong bức tường tác ruột này Cố ý để lại một thông đạo bí mật Ngoài lão Dương Bì vẫn đang thân thờ Nhớ lại cảnh ngộ của người anh em Tôi và Tuyền Béo đều lấy làm phấn chấn Trước phát hiện của Đinh Tư Điểm Lập tức ghi bột công cho cô Tuyền Béo tính tình nóng nảy Vừa mới thấy bức tường có mấy viên gạch lỏng liền tức thì muốn động tay động chân dỡ ra ngay Tôi ngăn Tuyền Béo lại Rồi ngồi xổm phía trước mảng tường ấy Quan sát thật kỹ càng Lấy vỏ dao gõ gõ lên mấy cái Nhưng cứ gạch này quá dày Nghe tiếng thật khó mà phán đoán được ra phía bên kia là tường rỗng hay là đặc. Chỉ có thể khẳng định rằng mấy chục viên gạch này, đích thực có thể gỡ ra khỏi tường. Bên trong bức tường có gì? Là hồng hay là cắt? Thì thật khó liệu định. Tôi cắt môi do dự một lát, tình hình trước mắt đã rơi vào cục diện bế tắc. Nếu không dỡ mảng tường gạch này ra xem cho rõ ràng, thì không thể nào giải quyết được. Và lại điều quan trọng nhất là ngọn nền dầu của chúng tôi chỉ còn lại một chút ánh sáng leo lét nhỏ như hạt đậu. Dầu đốt sắp hết đến nơi rồi, mà giàu bổ sung thêm thì chẳng có. chẳng những vậy, nơi này dù là ban ngày ban mặt cũng tối om om, trước khi hoàn toàn không còn ánh sáng, cần phải gắng sức tìm cách thoát thân. không thì tình hình sẽ lại càng thêm nguy cấp. chỉ cần có một tia hy vọng, cũng phải cố gắng nỗ lực hết mình. tôi đã hạ quyết tâm, bên cùng tuyền béo bắt tay vào dỡ những viên gạch lỏng lẻo. đình từ điểm đứng bên cạnh soi đèn, lão dương bị giúp một tay. Đòn lấy những viên gạch dỡ xuống xếp sang một bên Chỉ có khoảng chục viên gạch lòng lẻ Tôi và tiền béo rút ra mấy viên Liền thấy bên trong có một lớp gạch nữa Cũng di chuyển được Phía sau bức tường hai lớp không còn gạch nữa Hình như có thứ gì đó đèn gì gì Lấy đèn chiếu vào không nhìn rõ Đưa cái vỏ đào gõ lên Nghe tiếng phát âm thanh kim loại trầm đục tiền béo tinh nóng Chẳng muốn rút từng viên gạch ra nữa Liền thò tay vào để gạt hết cả đám gạch còn lại Vậy là trên bức tường cuối hành lang tầng 2 của tòa nhà kỳ bí liền xuất hiện ra một cái hốc vuông vức, rộng chưa đầy 1 mét vuông.